Thứ Sáu tuần 2 phủ sinh Lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Gio An, chương 6, từ câu 1 đến câu 15. Sau đó, Đức Giêsu sang bên kia biển hồ Galile, cũng gọi là biển hồ Tiberia, có đông đảo dân chúng đi theo người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ người đã làm cho những kẻ đau ốm. Đức Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lúc ấy, Sắp đến lễ vượt qua, là đại lễ của người Do Thái. Ngước mắt lên, Đức Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Phi-líp phê, Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? Người nói thế là để thử ông, Chứ người đã biết mình sắp làm gì rồi. Ông Phi-líp phê đáp, Thừa, có mua đến 200 quan tiền bánh, Cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút. Một trong các môn đệ là ông Andrze, Anh ông Simon Pharaoh, thưa với người. Ở đây có một em bé, Có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá. Nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu? Đức Giêsu nói, Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi. Chỗ ấy có nhiều cỏ, Người ta ngồi xuống, Nguyên số đàn ông đã tới khoảng 5.000 ngàn. Vậy Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, người cũng phân phát như vậy. Ai muốn ăn bao nhiêu tùy ý? Khi họ đã no nê rồi, người bảo các môn đệ, anh em thu lại những miếng thừa kèo phí đi. Họ liền đi thu những miếng thừa của 5 chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại và chất đầy được 12 thúng. Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giêsu làm thì nói, hẳn ông này là vị ngôn sứ, đứng phải đến thế gian. Nhưng Đức Giêsu biết họ sắp đến bắt mình, đem đi mà tôn làm vua, nên người lại lánh mặt đi lên núi một mình. Có người coi tôn giáo như một thứ duy tâm, duy linh. Chỉ để ý đến truyền linh hồn, truyền đời sau, mà hận hờ với cái đói, cái no của thân xác, truyền áo cơm thường nhật. Kỳ Tô giáo hẳn không phải là thế. Đức Giê-xu, con Thiên Chúa, đã khai mở nước Thiên Chúa trên trần gian. Không phải chỉ bằng việc rao giảng như một thầy dạy. Mà còn bằng việc trợ bệnh thân xác như một thầy thuốc Ơn cứu độ do Ngài mang lại có tính toàn diện Cả sát lận hồn Và ơn cứu độ ấy đã bắt đầu ngay từ đời này rồi Đám đông đến với Đức Giêsu đang ở trên núi với các môn đệ. Tất cả bắt đầu bằng câu hỏi bất ngờ của Thầy giê Ta mua đầu ra bánh cho họ ăn đây. Các câu trả lời của hai ông Philippe và Andre thật đáng thất vọng. Hai trăm con tiền bánh cũng chẳng đủ mỗi người một chút. Năm cái bánh lúa mạch và hai con cá khô thì thấm vào đâu. Nhưng Đức Giêsu lại cầm năm cái bánh và hai con cá đó. Ngài đón nhận sự đóng góp của con người dù là rất nhỏ mọn. Nhỏ nhưng là tất cả những gì tìm được ở chốn hoang vu này. Không có sự đóng góp của một em bé, không chắc phép là đã xảy ra. Khi mọi người đã ngồi xuống trên cỏ tháo lần các tông đồ, Đức Giêsu cầm lấy bánh, tạ ơn và phân phát cho họ. Chắc các tông đồ đã giúp Ngài phân phát đến Tây Dân. Chính khi bẻ ra để phân phát thì bánh và cá hóa nhiều. Chúng ta không thể hiểu được điều gì đang diễn ra. Mao Nhiệm chia sẻ vẫn làm chúng ta ngỡ ngàng sững sốt. Chia sẻ là biến điều ít ỏi ta đang có trở thành kho báu vô tình cho mọi người. Chia sẻ làm chúng ta chẳng về đi nhưng còn mãi. Hơn 5000 con người đã được ăn tùy ý, được no nê, được dư thừa. Gần 1 tỷ con người sống trên trái đất hôm nay cũng mong được như vậy. Được Thánh Cha coi việc liên đới chia sẻ như một cách thức để thoát ra khỏi nàn khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Ước gì việc chúng ta chia sẻ tấm bánh thánh trong nhà thờ, giúp chúng ta tiếp tục chia sẻ những tấm bánh vật chất ngoài cuộc đời.